Gì khi hồn cô đã tan Anh chẳng giữ an mu nói bao lời như em Anh biết đôi ta giờ xa cốt lòng vẫn gọi mong ước thật nhiều Chỉ biết nhớ em vậy thôi hạt yêu ước mong thật nhiều ước một lời hứa yêu vào lòng và anh biết một ngày nắng lên trận người rồi em sẽ ra đi ước buồn điều duy nhất trên cuộc đời là ước lòng mình sẽ yêu em nhiều thêm mỗi ngày Giá thật lòng mong thấy em mỉm cười sẽ hạnh phúc trọn đời tự như em ước mơ hãy cười hãy thật vui